Chương 55, Nam Phương giai đồng từ Nam Phương đi ra, trông thấy Lão Vương gia trong bộ áo dài rộng thùng thình, chân đi giày vải, không chống gậy, hai tay dang ra trong tư thế chuẩn bị vận động. Bên cạnh Lão Vương gia là hai người hầu, một nam, một nữ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyệnnọc.com, người đàn ông đứng trong nom Lão Vương gia, người phụ nữ trong tay cầm một hộp thức ăn và khăn mặt, tiếng quát vừa rồi là của người hầu nam kia. Lão vương gia không mấy chú ý đến tiếng quát của người hầu, mãi khi thấy từ Nam Phương cầm chiếc bình đi tới hành lễ, ông mới ý thức được nơi này còn có người, có lẽ bầu không khí trong lành ở đây giúp tinh thần lão vương gia rất phấn chấn, sắc mặt hồng hào, chẳng khác nào một ông cụ mới 60, 70 tuổi, người hầu Nam kia không biết từ Nam Phương, càng không biết vì sao cô lại xuất hiện trong vườn Bách Thảo, ông ta hỏi, sao cô lại ở đây, cô là người mới tới à? Nam Phương là người hầu của Tam Phu Nhân, vì thấy sương sớm trong này rất trong lành, lại không có người nên tự ý vào, từ Nam Phương dày dặt trả lời, thái độ khiêm nhường mà không sợ hãi, cô ngẩn đầu, thấy người đàn ông kia sắc mặt không được tốt, có lẽ lúc lão vương gia tập luyện không cho phép ai quấy rầy, làm người hầu hẳn là phải tới trước xem có ai trong này không, nhưng vì nghĩ giờ này trong vườn chẳng có ai nên họ mới lười đến kiểm tra, à, hóa ra là người của Chi Ba. Nghe thấy từ Nam Phương giới thiệu mình là người hầu của Tam Phu Nhân, sắc mặt Lão Vương Gia giảm đi trông thấy, có lẽ trong lòng đã có sẵn thành kiến với Tam Phu Nhân, lúc này có một người hầu khác mới đến, nói với từ Nam Phương, Lão Vương Gia còn phải rèn luyện thân thể, cô còn không mau rời khỏi đây, bị ông ta thúc giục, từ Nam Phương vội vàng một tiếng rồi rời đi, bước chân nhẹ nhàng, giày dặt của cô đã thu hút sự chú ý của Lão Vương Gia, ông nhìn vào chiếc bình sứ đặt trong cái giỏ mà từ Nam Phương đang sách, Kinh ngạc hỏi, cô đang hướng sương sớm, từ Nam Phương gật đầu, thành thật đáp, thưa lão vương gia, bởi vì khi ti nắng đầu tiên chiếu xuống thì sương sớm trên cỏ cây sẽ tích tụ tinh hoa cao quý nhất của mặt trời, chỉ cần lấy đúng lúc thì sẽ không có bất cứ bụi bạm nào, nhất là sương trên lá tùng và hoa cúc, những loại cây cỏ này vốn được đạo gia dùng làm dược liệu để tu luyện, dưỡng sinh, sương sớm trên thảo dược lại càng đáng quý, thế nên Nam Phương mới đợi ở đây để hướng sương không ngờ đã quấy rầy tới Lão Vương Gia, thật sự xin lỗi, từ Nam Phương liếc nhìn Lão Vương Gia, cảm giác được ông đã có hứng thú với mình, cô biết không ít nhỉ? Lão Vương Gia nhìn chiếc bình sứ trong tay từ Nam Phương, hỏi, cô hứng sương sớm làm gì, từ Nam Phương tươi cười, kim ô Nãi dương, chủ nhân chi nguyên thần, sương sớm lúc này được coi là thần thủy, dùng thần thủy, trộn lẫn vũ dư lương, thiên môn đồng, địa hoàng, phục linh, thêm một chút mực, phấn hoa, Sẽ tạo thành hương hoàng có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho lão vương gia. Từ năm phương lơ đỉnh lướt nhìn trang phục của lão vương gia. Nói tiếp, lão vương gia lại luyện công, lại càng quan tâm đến khí mạch. Nếu như ăn hương hoàng này, có thể hành khí thông kinh mạch. Vương gia chỉ cần kiên trì ăn, một mình cũng có thể quật ngã hai tráng sĩ. Nghe đến đây, lão vương gia rốt cuộc không nhịn được bật cười. Sáng sớm được nghe những lời êm tai như thế khiến lão vương gia cảm thấy rất sảng khoái. Như thế nghĩ là sương sớm này cho ta, đây là ý của chi bà sao, từ Nam Phương gật đầu, sóng mắt di chuyển, là ý của Tam Phu Nhân, Tam Phu Nhân căng dặn Nam Phương chế hương hoàng, khi còn ở Bắc Kinh, Nam Phương cũng từng mua nguyên liệu, cũng hướng sương sớm, nhưng không khí ở đây trong lành hơn Bắc Kinh thế nên mới đánh bạo tới đây tích góp sương sớm, lão Vương Gia không mấy tin, lão Tam Gia có được ý tốt như thế ư, thấy từ Nam Phương ngây người khó hiểu, lão Vương Gia lại nói, Nếu đúng là như vậy thì vẫn phải cảm ơn cô, nói rồi ông lại tươi cười, có lẽ sáng sớm nên tâm trạng tốt, cũng có lẽ là xung quanh bớt đi nhiều kẻ nịnh nọt nên lúc này lão vương gia hoàn toàn khác với một người đứng đầu gia tộc nổi trận lôi đình tối hôm qua, mà như một ông lão hiền lành, ôn hòa, không ngờ thời buổi này còn có người hiểu được những thứ kia, tam phu nhân chọn được một người hầu như cô đúng là tốt phúc, từ năm phương ngẩn người, làm bộ vừa mừng vừa ngạc nhiên khi được lão vương gia khen ngợi. Vương gia quá lời rồi, Nam Phương không dám nhận, chế hương hoàng cho lão vương gia vốn cũng là bổn phận của Nam Phương, lão vương gia sùng đạo, sáng sớm đều tới vườn rèn luyện thân thể, những điều này là do nhị lão gia tiết lộ với từ Nam Phương, lão vương gia có thể sống tới ngần này tuổi đều là nhờ chú trọng đạo dưỡng sinh, từ Nam Phương chứng kiến nhiều bậc đế vương, không ai là không hy vọng trường sinh, lão vương gia cũng vậy, từ Nam Phương chỉ đáp ứng đúng nhu cầu mà thôi, lão vương gia lắc đầu. Ha ha, bổn phận, trên đời này có mấy người làm đúng bổn phận của mình, vừa nói, ông vừa đảo ánh mắt qua mấy người hầu, bọn họ đều xấu hổ cúi gầm mặt, đem cái chuyện thu sương này ra nói, sương là thiên thủy, một vài loại thuốc uống với nước sương sớm sẽ đạt được hiệu quả rất tốt, nhưng thật sự có mấy người chịu khó sáng sớm đi lấy sương, ha ha, ta còn chưa thấy ai trong cái phủ này làm vậy bao giờ, có phải sương sớm hay không, ai dám đảm bảo. Chưa biết chừng còn tùy tiện dùng nước suối để qua mắt, từ Nam Phương khẽ cười, lão vương gia tinh tường như vậy, bình thường có lẽ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, thấy cô cười, lão vương gia càng thêm vui vẻ, những người khác hãy thấy ông, nếu không rụt rè sợ sệt thì cũng coi ông là một ông lão gần đất sai trời, nào có giống như từ Nam Phương vô tư cười, không ngại nói chuyện với mình cũng như nói chuyện với một bậc trưởng lão, nhận thấy đã thu được kết quả tốt. Từ Nam Phương liền hành lễ một lần nữa rồi nói, Nam Phương không quấy rị Vương gia luyện tập nữa, Lão Vương gia gật đầu, nhưng từ Nam Phương đi được hai bước lại gọi vọng lại, đúng rồi, cô tên gì, từ Nam Phương trả lời, sau đó Lão Vương gia lại cười nói, Nam Phương hữu giai đồng, Phượng Hoàng lai tệ trì. từ Nam Phương, tên vừa mềm mại lại vừa không làm mất khí khái hào hùng, làm tên nữ nhi, quả nhiên không tệ chút nào, từ Nam Phương thẹn thùng cười. Tên dù hay đến đâu cũng cần Vương Gia bình luận mới được. Vương Gia dùng câu Nam Phương hữu giai đồng, Phượng Hoàng lai tây chi để nói về Nam Phương, thật sự là khiến Nam Phương xấu hổ. Lão Vương Gia bật cười, cô biết xuất xứ hai câu này, ánh mắt Lão Vương Gia nhìn từ Nam Phương có phần kỳ vọng, tin tưởng cô sẽ không làm mình thất vọng. Từ Nam Phương mỉm cười đáp, kinh thi, đại nhã có câu, Phượng Hoàng Minh hỉ, vua bị cao cương, ngô đồng sinh hỉ, vua bị triêu dương. Trong kinh thi, đại nhã, quyền a cũng nói, Phượng Hoàng chi tính, phi ngô đồng bất tê, phi trúc thực bất thực, chẳng hay, Nam Phương trả lời vậy có đúng không ạ? Từ Nam Phương biết Lão Vương gia thích kinh thi là nhờ tối qua hạ gián tư nói ra, nhưng cô cũng không ngờ Lão Vương gia lại thích tới mức này, Lão Vương gia kinh ngạc, không ngờ người hầu của chi ba lại hiểu biết đến thế, trên mặt ông hiện rõ sự vui vẻ, không ngăn từ Nam Phương ra về nữa, tiếp tục việc luyện tập của mình. Từ Nam Phương rời khỏi vườn Bách Thảo đã không thấy Tam Phu Nhân trong vân ngạn cư nữa, Tam Phu Nhân đi đâu, làm gì, cô không biết, nhưng không phải đối diện với bà ta cũng có thể là chuyện tốt, chí ít thì hai bên không cần lật bài ngửa với nhau, buổi trưa, Lão Vương Gia sai người gọi từ Nam Phương đến thư phòng, Hà dáng Tư rất ngạc nhiên, thậm chí còn có phần căng thẳng, do hỏi kỹ người hầu xem Lão Vương Gia có ý gì, có phải Tam Phu Nhân cũng đang ở đó không? Đương nhiên Hạ Giáng Tư không hề biết chuyện sáng sớm nay từ Nam Phương khi đi lấy xương đã thu hút được sự chú ý của lão Vương gia, mặc dù nghe người hầu nói Tam phu nhân không có ở chỗ lão Vương gia, nhưng cậu ta vẫn lo lắng, nhất định đòi đi theo từ Nam Phương. Lão bộc khó xử, nhưng Hạ Giáng Tư dẫu sau cũng là thiếu gia, không thể từ chối, đành mặc kệ cho cậu ta đi theo. Từ Nam Phương biết Hạ Giáng Tư thứ nhất là thực lòng quan tâm mình, thứ hai là muốn lấy lòng lão Vương gia, lấy lòng Tam phu nhân Thế nên không cản cậu ta, lúc hai người đến thư phòng, lão vương gia và nhị lão gia đã ngồi nói chuyện gì đó, có lẽ là bàn bạc chuyện làm ăn nhà họ hạ, thấy lão bộc đưa hạ gián tư và từ nam phương vào đây, nhị lão gia không khỏi ngạc nhiên, trong lúc ông ta còn đang kinh ngạc thì hai người họ đã đi lên hành lễ, lão vương gia sai một nữ hầu mang cuốn tranh ra ngoài này, đưa cho từ nam phương, thấy từ nam phương kinh ngạc, lão vương gia cười nói, Hôm nay có người chỉnh sửa lại bức tranh đã sưu tầm được trước đây, ta cảm thấy tặng cháu sẽ rất thích hợp, cháu mở ra xem đi, từ Nam Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cẩn thận mở cuộn tranh ra, nhị lão gia và hạ gián tư cũng không kìm được mà nghiêng đầu vào xem, không biết lão vương gia vì sao lại tặng tranh cho từ Nam Phương, mở cuộn tranh ra, từ Nam Phương liền trông thấy chính giữa là một con phượng hoàng vàng rực quanh quẩn bên khóm mẫu đơn đang nở rụi ngụy vàng, cánh đỏ gốc trên còn có lá cây ngô đồng rậm rạp cả phía trên dưới và giữa bức tranh đều được ngô đồng phân chia rõ ràng phượng hoàng và mẫu đơn thể hiện sự đầy đủ sung túc mỗi nét bút đều tỉ mỉ công phu cho dù là lông chim hay đường gân trên lá cây cũng được vẽ rõ ràng con phượng hoàng nấn đá dưới khóm hoa tươi mỏ vĩnh lên tự như đang nói gì đó trông vô cùng sống động từ nam phương ngẩng đầu nhìn lão vương gia đang mỉm cười với mình cô cũng bức tranh lại dâng lên bằng hai tay Món quà này quá quý giá, Nam Phương không dám nhận, đâu phải tác phẩm nổi tiếng gì, đây chẳng qua là lễ vật của một hậu bối mang đến tặng, không thể coi là món đồ gì quá quý giá, ta đã tặng thì cháu cứ nhận. Từ Nam Phương vẫn một mực lắc đầu, đến cả nhị lão gia cũng nhíu mày, hạ gián tư nhỏ giọng khuyên, Nam Phương, ông nội đã tặng cho chị thì chị nhận đi, bao nhiêu người hậu mông còn không được ấy, từ Nam Phương lên tiếng, không phải chuyện quý giá hay không, chỉ là... Bức tranh này Vương Gia nhận được, chứ Nam Phương không thể nhận được, lời này của cô khiến Lão Vương Gia khó hiểu, sao không thể nhận được, sáng nay ta đã nói với cháu Nam Phương Hữu Giai Đồng, Phượng Hoàng Lai tây Chi, bức tranh này vừa đúng với câu thơ đó, ta còn nói gọi cháu đến đây rồi viết câu thơ đó lên đây tặng cháu, rất hợp với cháu đó, từ Nam Phương không người, cảm tạ lòng tốt của Lão Vương Gia, rồi giải thích, đặc ân của Vương Gia khiến cháu thụ nhược sủng kinh, chỉ có điều người vẽ tranh tặng vương gia bức tranh này chính là để nói về thân phận của vương gia. bức tranh này tuy không đầy chữ làm tên, nhưng thực chất tên đã ngụ trong tranh. cây ngô đồng, phượng hoàng và mẫu đơn lần lượt là vua của các loài cây, vua của các loài chim và vua của các loài hoa. bức tranh này hẳn được gọi tên là vương giả đồ, hợp với thân phận của lão vương gia. người tầm thường như Nam phương sao dám nhận? lời giải thích của từ Nam phương khiến mọi người đều phải giật mình kinh ngạc. sắc mặt lão vương gia lộ rõ vẻ vui mừng. Vô cùng tán thưởng sự cẩn thận của từ Nam Phương, làm người hầu, quan trọng nhất là phải chú ý lời nói, hành động, mà người hầu bây giờ rất nhiều người không biết trước biết sau, hiếm có được ai như từ Nam Phương, lời nói đều biết nhìn trước ngó sau, thật là không phải ai cũng làm được, lão vương gia cười tươi nói, cháu không cần quá để ý cái này, nói là nói vậy, nhưng thấy từ Nam Phương khiêm nhường, ông cũng không ép nữa, nhị lão gia ngồi im quan sát. Sự khước từ của từ Nam Phương chẳng những không làm Lão Vương Gia tức giận mà ngược lại, còn khiến ông mặt mày hoan hỷ, nhị Lão Gia thấy vậy mà mừng thầm, vì từ Nam Phương không chịu nhận bức tranh này nên Lão Vương Gia cho phép cô vào trong buồn tự chọn lấy một bức, từ Nam Phương đành vân lời, cùng hạ gián Tư một trái một phải đi theo Lão Vương Gia vào gian phòng bên trong, Lão Vương Gia rất thích nghiên cứu hội họa, sưu tầm rất nhiều tranh, từ Nam Phương chọn một bức màu sắc không quá bắt mắt. Trong tranh vẽ một con thuyền nhỏ đang trôi ngược dòng, một thư sinh đứng trên mũi thuyền, lương đeo túi hành lý, tay che tráng nhìn về phía núi xanh ẩn hiện trong mây mù phía xa, thấp thoáng một dòng thác từ khe núi chảy ra, thân sắc người thư sinh tươi tỉnh, tràn ngập vẽ vui sướng, bức tranh này vẽ bằng mực tàu, chỉ phát lấy ý, không quá tỉ mỉ nhưng vẫn rất nghệ thuật. Phía trên bức tranh còn có một bài thơ, Hải Giáng Tư nhìn vào bức tranh, đọc bài thơ kia lên, thiên xanh sơn vân tiếp. Tuyền mang mang tổng thị, mịch thần tiên hà xứ, hang lai vấn độ đầu, bài thơ này có điểm kỳ lạ, hạ gián tư vút cầm dù không mấy hướng thú với thơ nhưng cậu ta không đến nổi mù kịch như thượng quân trừng, tiếc rằng thứ kiến thức nửa vời càng phơi bày học vấn thực của cậu ta, cháu nói cho ta nghe, kỳ lạ ở đâu, thấy hạ gián tư châu mày nghĩ không ra, lão vương gia cũng không gặn hỏi nữa, chẳng thằng cháu trai này biết ông bảo thủ, biết ông thích kinh thi nên mới học thuộc đọc cho ông nghe chứ thực chất. Cậu ta không hề thích, còn lại tất cả chỉ là bề nổi bên ngoài, lão vương gia thở dài trong lòng, từ năm phương sau một lúc xem kỹ, phát hiện ra ý nghĩa, cô lên tiếng, để cháu thay thiếu gia trả lời, đây là một bài tàng đầu thi, nếu chiếc tự các chữ cái đầu của mỗi câu thành hai chữ, rồi lại di chuyển chữ đầu tiên xuống cuối câu, thơ ngũ ngôn sẽ biến thành thất ngôn, chẳng hạn, chữ thiên chiếc tự thành nhất đại, câu đầu tiên sẽ trở thành nhất đại thanh sơn vân tiếp thiên. Từ Nam Phương tiếp tục đọc trôi chảy, nhất đại thanh sơn vân tiếp thiên, bạch thủy mang mang tổng thị tuyền, bất kiến thần tiên hà sử mịch, châu công lai vấn độ đầu hàng. Từ Nam Phương vừa dứt lời, hạ gián tư liền bừng tỉnh, vẽ mặt buồn bã của lão vương gia cũng trở nên tươi tỉnh. Có lẽ, ông cũng từng nghĩ từ trước đến giờ từ Nam Phương cố ý lấy lòng mình, nhưng hiện tại xem ra, cô xác thực là hiểu biết rộng, chứ không phải cố làm ra vẻ để nịnh nọt, nhị lão gia làm sao biết. Ở thời đại của từ Nam Phương, mọi người am hiểu thơ ca gấp trăm lần người hiện đại, huống hồ từ Nam Phương lại là người trong hoàng thức, để bảo vệ mình, cô phải nỗ lực rất nhiều, chỉ có ngâm thơ, vẽ tranh thì có gì là khó với cô, lão vương gia hỏi vì sao chọn bức tranh này, từ Nam Phương mỉm cười đáp, người thư sinh trong tranh nhìn về núi non xa xôi, dù không thể tới được nhưng vẫn mỉm cười, trong lòng thanh thản, tự như tràn đầy niềm tin với những điều mà bản thân theo đuổi. Chính sự lạc quan này khiến cô cảm động sâu sắc, từ Nam Phương nói lời này cũng là những tâm sự thật lòng mình, dù bây giờ vẫn chưa được thấy khối thiên thạch nhưng cô tin rằng nhất định cô sẽ lấy lại được nó, đương nhiên, từ Nam Phương chọn bức tranh này cũng là vì nó không phải tác phẩm có tiếng gì, vừa không tỏ ra huên hoang, lại không mất công bình phẩm, quả nhiên, lão vương gia càng thêm tán thưởng từ Nam Phương, ông quay sang nói với Hạ Giáng Tư, mẹ cháu xem như là còn có mắt nhìn người. Ý tứ rõ ràng là khen ngợi Tam Phu Nhân đã chọn được một người hầu học rộng hiểu sâu, biết nói năng, lễ độ, Hà Giáng Tư vui mừng vì từ Nam Phương được Lão Vương Gia yêu thích, lại càng phấn khởi vì câu nói của Lão Vương Gia lại dành cho mẹ mình. Trong lòng Hà Giáng Tư nghĩ đơn giản, những việc từ Nam Phương làm là lẽ đương nhiên, nhị Lão Gia lúc này cũng phải thay đổi cách nhìn với từ Nam Phương, cô nghiễm nhiên có thể tự nhiên nói chuyện thi ca với Lão Vương Gia. Lão Vương Gia còn mang những vật quý giá mà mình sưu tầm, nếu không phải đại an nhân sai người mời Lão Vương Gia đi uống thuốc thì Lão Vương Gia còn muốn nói chuyện thêm với từ Nam Phương, đến lúc từ Nam Phương sắp đi, Lão Vương Gia vẫn quyến luyến, dặn dò cô sáng nhớ đi thu thập sương sớm, từ Nam Phương tươi cười cáo từ, cảm thấy mọi thứ đều trở nên thuận lợi hơn, đương nhiên mỗi ngày cô sẽ đều đặn đi thu thập sương sớm, đã diễn trò thì phải diễn cho đầy đủ, từ Nam Phương tạo được ấn tượng tốt với Lão Vương Gia. Khiến Lão Vương Gia vui vẻ, chỉ có điều, mãi đến nửa đêm khi Tam Phu Nhân trở về, cũng không có chuyện gì xảy ra, Tam Phu Nhân không biết từ Nam Phương đã chiếm được cảm tình của Lão Vương Gia, từ Nam Phương cũng không biết Tam Phu Nhân ra ngoài cả ngày làm gì, nhưng trực giác cho cô biết, giống như cô đang không ngừng nỗ lực ở trong nhà họ hạ, thì Tam Phu Nhân ra ngoài cũng có thể đã làm được không ít việc cho đại thiếu gia, bà ta vừa về tới phủ liền đi thẳng vào phòng, nét mặt ủ rũ. Từ Nam Phương hỏi còn làm như không thấy, có vẻ bận rộn cả ngày trời, bà ta đã thấm mệt, không muốn để ý tới chuyện của từ Nam Phương, thế nhưng từ Nam Phương tin chắc, bà ta còn có nhiều dự tính hơn cô. Ngày hôm nay, Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ cũng không tới tìm cô, Thượng Quân Trừng cũng không đưa cô đi mua sắm, không nói sẽ đưa cô tới căn hộ mới nào đó, có lẽ đêm qua anh chỉ say rượu nói bừa, tất cả những điều anh nói, những việc anh làm, có thể đúng là thật lòng nhưng một khi đầu óc tỉnh táo đương nhiên sẽ không dám làm thật, gánh nặng trong lòng từ Nam Phương đã nhẹ nhõm, nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫn cô xem trên TV thấy những hình ảnh Thượng Quân Trừng đang diễn tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn, thấy anh mệt mỏi lâu mồ hôi, nhưng sắc mặt anh rất tốt, tinh thần phấn chấn, ca hát đối với anh luôn là chuyện quan trọng nhất của anh, có lẽ được làm những gì mình thích lúc nào cũng hài lòng như thế, Thượng Quân Trừng vì lần biểu diễn này mà dốc hết sức lực, Không có thì giờ suy nghĩ tới những thứ khác, từ Nam Phương tự an ủi bản thân như thế, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Sáng sớm ngày tiếp theo, từ Nam Phương lại đi lượm sương, và lại gặp Lão Vương Gia, lần này cô còn dậy sớm hơn nên khi Lão Vương Gia xuất hiện ở vườn Bách Thảo, cô đã hướng được gần đầy Bình Sứ, lúc chiều tối, thượng quân trừng sai người tới, tuy nói là tìm hạ gián tư nhưng thực chất là gặp từ Nam Phương, người nọ đưa cho cô hai tấm vé xem lai sâu. Cả hai đều là vé vip ngồi gần sân khấu nhất, xem rõ ràng nhất, Hạ Giáng Tư nhận lấy vé, cười mờ ám, cậu ta đương nhiên còn nhớ rõ màn ôm hôn thắm thiết của Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương ở cửa hàng hôm trước. Lần này, dụng ý của Thượng Quân Trừng chính là bảo cậu ta đưa Từ Nam Phương đi xem buổi biểu diễn, thực ra, dù Thượng Quân Trừng không tặng vé thì Hạ Giáng Tư cũng đã có ý định đi, chỉ có điều vị trí ngồi sẽ không được đẹp như Thượng Quân Trừng đã sắp xếp. Người mang vé đến còn đưa cho từ Nam Phương một cái hộp giấy khá lớn, từ Nam Phương không ngờ lúc này còn nhận được quà của Thượng Quân Trừng. Cô mở ra xem, là một chiếc váy liền thân màu đen, kiểu dáng đơn giản, không có bất luận hoa văn gì, tất cả phụ kiện chỉ là một chiếc dây lương bằng kim loại. Thế nhưng khi cô mặc chiếc váy lên người, chiếc dây lương lóng lánh trên hông lập tức khiến toàn bộ đường cong mềm mại của cô được phô bày. Từ Nam Phương đi ra, mái tóc dài phủ bờ vai. Chính vì chiếc váy đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng, càng làm mật nên vẽ xinh đẹp tao nhã của cô, hài gián tư lái xe đưa từ Nam Phương đến sân vận động của thành phố T, miệng không ngừng khen ngợi chiếc váy cô mặc, thậm chí còn treo chọc thượng quân trường rất quan tâm tới cô.